Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gật đầu. Ai sẽ quên đi phó hân lân, mà quên đi quá khứ. Gia Lệ vẫn còn trói trí. trợ giác mách bảo cô bạch bạch sĩ chưa thực quên đi người bạn gái cũ. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, Gia Lệ nói. Được. Cô thấp thầm, nhưng trong nháy mắt niềm hạnh phúc lớn lao đã lấp đầy lý trí của cô. Nghe thấy câu trả lời của cô, thì anh thở vào nhẹ nhõm, kéo cô vào lòng mà ôm cô cùng nằm trên ghế sofa. Chúng ta, hãy quên đi quá khứ Anh ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của gia lệ Người thấy mùi hương trên mái tóc cô Giây phút này Phó hơn làn giống như là câu chuyện xa xôi từ kiếp trước vậy Quên đi quá khứ ư Cô nhắc lại lời anh Ừ, đúng vậy Vậy thì đó chính là sợ trường của em nha Em nói gì Anh mở mắt ra nhìn vào cặp mắt sáng rực rỡ của cô Bước đầu tiên của quên đi quá khứ Chính là tiêu diệt quá khứ đó Cái gì cơ Cô nở ra một nụ cười vô cùng gian ác Làm cho bạch bác sĩ cảnh giác Giờ lại nghe thấy cô nói ra những câu kinh người Quả nhiên Cô lấy chăn quấn quanh mình rồi nhảy xuống ghế sofa Cô đi vào bức ảnh phó hân lan đặt trên tivi Rồi sau đó bảo anh mau đốt đi Hãy đốt trốn đi Không không nên ác như vậy chứ khuôn mặt của bạch bác sĩ tối sầm Dù sao thì đó cũng là cô gái anh từng yêu Gia lệ chỉ vào tấm ảnh chụp kia Không nhúc nhích Kiên định lập trường của mình Phòng cách rơi vào sự trầm tĩnh ngọt ngặt, gia lễ vẫn chỉ vào bức ảnh duy trì tư thế cố định. Bạch Bác sĩ bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Đốt đi, hay là anh không nữa? Chẳng phải anh muốn quên đi quá khứ sao? Anh chỉ biết nói mồm thôi nhỉ? Bạch Bác sĩ mặc quần áo xong, liền nhảy xuống ghế sofa, bước đến gần cô hai tay chống eo. Anh cao 1m8, cuối dưỡng lường người thấp bé như cô, định dùng mưu tế bẩm sinh áp đà cô. Vậy thì em có đốt ảnh của Cao Tuân Thái hay không? Thấy Gia Lệ mở to hai mắt, anh lập tức đắc ý nói. Không có có đúng không? Vậy thì anh đốt để làm gì chứ? Gia Lệ nhìn anh chằm chằm, xoay người lấy ra túi xa, lấy ví ra mở ví, rút tấm ảnh của Cao Tuấn Thái kẹt ở bên trong, lắc lư bức ảnh trước mặt anh, sau đó cầm cái bật lửa mở toan cửa sổ, đi ra ngoài đốt ảnh. Cô kéo chăn, quay đầu lại nhìn bạch bác sĩ rồi cười khiêu khích. Em đốt xong rồi đó. Bạch đại ý sĩ à, còn anh thì sao? Xem như là em lợi hại. Bạch bác sĩ cầm ảnh của pháo hân lan bước ra khỏi phòng, đứng bên cạnh cô giật lấy chiếc bật lửa đốt, chớp mắt cũng hóa thành cho bụi. Cũng không khác biệt là mấy nha. Già lệ vòng quay qua eo anh tựa đầu vào vai anh. Hài lòng rồi chứ. Nhìn ảnh hai người hóa thành cho bụi cuốn theo gió. Trong lòng của bạch bác sĩ chỉ máu. Già lệ ngoan ngoãn gật đầu, bọn họ lặng lặng đứng hồi lâu trong ánh nắng sớm mai. Sau đó cô kiễng mũi chân đặt lên một nụ hôn trên má của anh. Hai người lại lặng lặng đứng thêm một lát nữa. Trong nhà xuất bản Lam Kinh, tôi dính và gia lệ đang thảo luận kế hoạch cho tuần san mới. Chuyện của giải tiên sinh kia bộ không thức giận sao? tức giận ư? Mình đâu dám thức giận với đại tác giả như bồ chứ? Này, nói như vậy là sao chứ? Thì vốn dĩ là như vậy mà. Dù sao thì ngàn vạn lỗi, đều là do biên tập tôi gây ra. Dù sao thì những tác giả như bồ đều rất là có cá tính. Muốn làm cái gì, thì chúng tôi đâu thể quản được. Dù sao... Nếu chọc cho các vị không vui Đến lúc đó các vị buông một câu không viết nữa Cuối cùng không phải tôi là người xui xẻo hay nhất ra sao Bồ đã nói như vậy Mình cũng chẳng biết làm sao bây giờ nha Gia Lệ méo máu rất là vô tội Này đừng có mà dỗi Chờ bồ một chút mà thôi Mình cũng không thèm đề bụng nữa rồi Nhưng mà cũng vì chuyện đó Hại mình phải hẹn hò với giải trọng xâm đó Anh ta hẹn bồ ư Anh ta vì sao lại hẹn bồ chứ Anh ta thích bồ sao Gia Lệ bật cười hi, hi hài Tổ dĩnh cười híp mắt nói Cũng không biết nữa Nhưng bạch Bác sĩ đã ban bao ở bồ lâu như vậy Lại còn giúp đỡ bồ Anh ta lại yêu bồ hả Cái gì cơ, mình không biết nữa Anh ta không yêu bồ, nhưng mà bồ yêu anh ta, có đúng không? Này Hai đứa mình chỉ là bạn bè mà thôi Gia Lệ cất lời kháng nghị Sau khi nói xong thì liền cảm thấy trột dạ. Tình cảm với anh chỉ mới nảy nở Cô cũng không muốn nói quá nhiều Tổ dĩnh gật gật đầu có tiếng chật chật Từ cái địch trở thành bạn bè Ừ, chắc chắn là đặc sắc lắm đây Hay là hãy viết một bài miêu tả về quá trình này đi Thôi rồi Mình đi về đây Cảm thấy không ồn thì xác lệnh nhanh chóng nhất tài liệu vào túi. Hai người đã nắm tay chưa Tổ dĩnh hải Cô không tin cô nam quản nữ sống chung lâu như vậy Chưa phát sinh chuyện gì Kế hoạch này này rất là thú vị Mau mau, bút của cô cũng nhất vào trong túi. Một lần, hai lần hay là ba lần Hay là trực tiếp bỏ qua bước ban đầu hả Tạm biệt nha. Đáp lại cô là tiếng tạm biệt của xa lệ. Cô đẩy ghế bỏ chạy. Ai rẻ túi sách pha phải cốc nước. làm Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net